xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khá thính giả yêu quý của kênh em duy đình duy ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo tập bốn của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội bùa mê của tác giả phan quế sau chuyến đi bệnh viện về tâm trạng bằng thanh thản hơn từ ngày có dạn nứt với vợ anh đã được cơ quan trong mượn một gian nhà nhỏ tám mét vuông ở tạm đi khóa vây mở Căn phòng quá rộng so với một hộ độc thân. Bỏ nhà, ra đi với đôi bàn tay trắng. Nồi niu không, bát đĩa không. Chỉ có cái màn cá nhân, cái chăn và một ba ly quần áo bằng lại sống những ngày như chưa có vợ. Ngày cứ qua đi và anh ít nghĩ tới hòa dần. Sau chuyến đi bệnh viện, bằng như quên hẳn, anh đã chút nỗi khổ của mình lên vai một người có nỗi đau tương tự. anh ngờ lại là liều thuốc tiên. Thuận đã tỉnh táo trò chuyện với anh, bà Thuần, bà Thảo sẽ không khổ sở nữa khi Thuận lành bệnh. Ôi, họ là những người tốt đến vậy. Mà sao tai họa, cứ chọn họ mà giáng xuống. Cuộc sống thật phức tạp, nếu có một ông trời thật thì quả là ông bất công vô cùng. Đèn trời làm sao có thể sáng được khi những cô gái trong sáng và tốt bụng như Thảo cứ bị khổ sợ khi những người mẹ hết mực thương chồng thương con như bà thuần cứ bị dày bò ôi nếu thuận khỏi bệnh thì đấy là niềm vui lớn của bằng anh đã làm được một việc có nghĩa khi mà cái vô nghĩa của đời riêng đang làm khổ anh có tiếng gõ cửa phòng tiếng gõ nhỏ và ngập ngừng ai đó cửa mở xin mời vào cửa chỉ khép bằng đang nằm ngả lưng trên chiếc giường cá nhân Tưởng bạn ở phòng bên sang chơi bằng lời biếng nói vậy và muốn người vào chơi tự mở cửa. Cánh cửa vẫn không động đậy. Nghe tiếng thở mạnh rồi tiếng gõ cửa lại xe xẽ bật lên. Lần này thì không thể lời được nữa bằng bộ nhồm dậy đi giao cửa. Em muốn nói chuyện với anh. Hòa đứng giữa cửa không bước vào nhà vội và nói lời yêu cầu. Bằng hơi đột ngột nhưng bình thản ngay được anh bước né người nói với Hòa Xin sẵn sàng mời em bảo. Họ bước vào căn phòng ở nhờ của bằng như khách lạ cô xách chiếc túi nhỏ đứng giữa phòng như chờ đợi lời mời của chủ phòng chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế, chiếc giường cá nhân kia ngay sát bàn. Nhà quá chật mời em ngồi tạm lên giường Hoa lặng lẽ nhấc chiếc ghế ra đầu bàn cũng không có cả ấm trên uống nước nữa mong em thông cảm. Bằng nói Hoa khẽ nhếch miệng rồi ngồi xuống ghế. Chắc anh cảm thấy nhẹ nhõm khi không quen bên cạnh Bằng cười kèm theo một tiếng hừ trong họng Điều đó đúng với em hơn là tôi. Em chỉ thấy nặng nề. Màn hoa buồn hẳn. Bằng nhìn cái buồn ấy và tự phán đoán xem nó là buồn thật hay buồn giả. Với bằng lời nói và cử chỉ của hòa bây giờ đã không có trọng lượng. Tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa đến đây. Đó là anh nghĩ thế. Còn em, cả khu tập thể ấy nguyện rồi em là cậy nhà của cơ quan mình mà đuổi chồng đi. Họ nói thế là nói quá. Việc anh bỏ đi là tự nguyện. Việc em bỏ anh cũng là tự nguyện. Anh nói thế sao có quá không? Em tự hỏi mình xem. Hai bên câu qua câu lại. Ai cũng hỏi, chả hãy chịu trả lời. Câu chuyện Hòa muốn nói với bằng chưa được bắt đầu. Vòng vo mãi, rồi cũng phải nói đến điều muốn nói. Hòa muốn khơi để cho bằng kết thúc. Bằng im lặng. Anh biết hay không biết ý định này của Hòa? Anh bằng ạ. Hòa sẽ sàng nói. Đúng là lỗi cả hai phía. Anh và em, chúng mình biết nhau và đến với nhau vội quá. Em chắc anh không vui về chuyện này. Em cũng thế. Hoa ngừng lời, đôi mắt cũng mở to, bất động nhìn cái bóng của bằng khẽ động đậy trên nền tường trắng. Em không muốn mình mang tiếng về chuyện anh bỏ nhà đi. Bằng coi nhìn hòa như cố tìm trên gương mặt ấy đôi chút ẩn ý sau câu nói. Mặt Hoa vẫn lạnh lùng như không. Bằng hỏi thẳng. Có nghĩa là em muốn tôi về lại căn phòng ấy. Hoa cũng nói thẳng. Em không dám nghĩ tới điều tốt đẹp ấy. Bằng cười mỉm, gật đầu một cái cay đắng. Tôi hiểu. Hòa như lấy lại được dũng cảm. Cô rút từ trong túi ra một tờ giấy. Ngón tay cô lần dở như bóc lớp vỏ khô trên thân cây. Lá đơn xin ly dị đã viết sẵn và ký sẵn một bên. Bằng như bị quăng đá vào đầu, lặng đi. toàn thân anh run lên như bị sốt em đã suy nghĩ kỹ chưa bằng hỏi một câu vô duyên và chiếu lệ hoa cúi mặt không nói tôi không nghĩ trong chuyện hạnh phúc của chúng mình lại có giây phút này hoa vẫn cúi mặt không nói như một nhân vật bi kịch bằng nói tiếp thực tình tôi rất khổ tâm hỏa mong em hiểu cho phần con gái chúng em khổ hơn nhiều nhưng thà thế còn hơn suốt đời để khổ cho nhau Bằng rút chiếc bút nơi ngực áo, ký tên vào góc giấy, nét chữ loàng ngoằng, quãng sẫm, quãng nhạt, nét chữ mà một anh bạn tốt bụng của bằng đã từng bình phẩm là hào hoa, có duyên, giàu triển vọng. Còn một động tác nữa của hòa làm bằng kinh ngạc và mất bình tĩnh. Với lối nói rành rẽ như thể sợ người nghe không nghe hết ý của mình, hòa nhìn bằng với cái nhìn vừa như cầu khẩn vừa như ban đơn. Em muốn được ở lại đây với anh đêm nay. Đôi mắt bằng lóe lên, mồm anh trộm lại như muốn hét một công gì đó, mà không hét nổi. Bằng ôm đầu thốt lên một tiếng rên khổ sở, rồi cứ thế đập chán vào tường. Cô đi đi. Bằng riêng gì như một con thú bị răng bẫy, chồng anh lúc này khác nào con báo đang quăng quật giữa bốn bức song sắt, ủy mị mà lại dũng cảm, đau khổ đến đáng thương mà đầy sức quyến rũ. Tâm trạng vốn khinh khỉnh của Hòa bỗng trùng xuống. Nhưng với Hòa, chỉ có vậy, đâu đã đủ. Cô nhìn bằng rồi lặng lấy bước ra ngoài. Bàn tay với năm ngón, đã đánh móng đỏ vẫn còn đủ tỉnh táo, khép lại giúp bằng cánh cửa. Hòa tức tới đi về nhà, vừa đi cô vừa khóc. Đoàn hứng đã hứng hẳn. Hòa đã trở lại là Hòa, nỗi xúc động trước bằng, đã tan biến. Anh ấy sẽ đau khổ. Hòa biết điều đó, hòa chưa gặp ai yêu mình như bằng, vừa chân thành vừa yếu đuối, cả tin và cả nề. Người yêu là tất cả, vợ là tất cả. Với bằng, hòa có thể yên tâm sống và lừa dối theo ý mình nếu không có chuyện xảy ra đêm ấy. họ đã mang đến cho bằng một vết nhơ trong trang hạnh phúc của anh. Hòa án vục và muốn giấu, nhưng đã bị bắt quả tăng. Lúc đầu hòa bị choáng Sau cơn sóc ấy, cô ngầm cảm ơn cái sự quả tang kia. Hòa có tài, có sắc. Tài sắc như một thứ quyền hành. Cô muốn yêu và được yêu điều mình thích. Đơn giản chỉ có vậy. Hòa không muốn mình phải luôn sắm vai kẻ ăn vụng. Hòa đến với Trấn hay Trấn đến với Hòa cho đến lúc này Hòa không có thời gian để lục vấn mình điều đó. Tối nay, Hòa đã giải phóng bằng ra khỏi sự dối trá của mình. Thực tâm, Hòa muốn nở lại với anh một đêm, muốn được ôm ấp anh. Một lần cuối, cô thấy tiếc cái tình của anh đã dành cho mình. Hòa không muốn quàng nên người tấm áo tím trung thủy với bằng để che đậy một cơ thể phản bội. Nhưng cô vẫn khao khát một lần cuối cùng. Bằng đã quyết liệt, sự quyết liệt này đưa Hòa tới một sự quyết liệt khác. Hòa không về nhà mình mà đi ngược lên phố. Đến căn phòng riêng, có Trấn đang ở. Em, Trấn thiều tạo ôm Hòa sau khi đã đóng chặt cửa. Như thói quen mọi khi, anh ta vừa lấy tay vuốt tấm lưng thon của Hòa vừa nhích dần bàn chân đẩy nhẹ cô về phía trước giường cá nhân đã được trang trí thêm một chiếc màn hoa màu sẫm. Xong chuyện với bằng rồi cho em. Hòa lành lùng gỡ đôi tay Trấn ra khỏi lưng mình. Xong. Giờ là chuyện với anh. Trấn nhắm tít mắt. Quà qua bàn tay về phía hòa, hòa để anh ta ngồi phịch xuống ghế và cô ngồi xuống trước ghế đối diện. Anh đã tỉnh chưa? Trấn cười, hòa nói tiếp. Giờ em muốn chúng mình nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau. Trấn tỉnh táo hẳn lại. Đôi tay tháo vát pha chè thì uống cùng anh chén nước đã. Nhớ em quá, mong em quá. Nó mới sinh chuyện thế. Em uống nước đi. Em xin. Trấn nâng chén nước đặt lên môi không uống mà thùng thẳng nói Chắc bằng buồn Còn anh? Trấn không trả lời và từ từ đặt chén nước xuống đĩa Ai cũng thế thôi Hành hòa tình yêu đâu phải bỗng chốc mà có và lại càng không phải bỗng chốc mà tan vỡ Anh cũng thế Không phải bỗng chốc mà có được những giây phút đầm ấm này với em Hành Hòa đang cúi khẽ, hếch mặt lên nhìn Trấn. Em muốn ở anh một câu chuyện nghiêm chỉnh. Trấn hơi nặng người. Anh nhèo nhèo mắt nhìn Hành Hòa như phòng đoán, thăm dò. Bỗng Trấn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đi ra, đi vào tư lự. Hòa hơi hoàng, cứ nhìn theo dáng đi lại của Trấn. Hành Hòa, giọng Trấn buồn hẳn. Em có biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào không? Lo và sợ. Anh nói gì em không hiểu. Trấn khẽ nhếch mép, một bên mắt nheo lại. Hành hòa không tìm ra được đầu mối trước câu nói lấp lửng của Trấn. Mặt cô thần ra. Em đang nghĩ đến bằng phải không? Vâng, biết mà anh nghĩ không hề sai. Linh cảm cho anh thấy rằng Anh chỉ là thứ hoa sống gửi vào em. Anh nói gì mà lạ lùng. Không lạ lùng chút nào. Sự thật là như thế. Tàn nhẫn. Anh bảo sao? Anh bảo em. Ấy. Thật tàn nhẫn. Hoa đứng bật lên nhìn xoáy vào đôi mắt đang mở to của Trấn. Em tàn nhẫn. Nhưng với ai? Với ai mới được chứ? Với anh. Trấn lạnh lùng giận dữ. Bị bất ngờ hoa bối rối. Anh không hiểu em. nói rồi hòa đứng im nét mặt giận dữ như chỉ chờ có thế trấn lần tay lên mép ghế bước đến gần hòa anh choàng tay qua vai hòa em hiểu chứ vì em muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với anh nên anh cũng muốn nói nghiêm chỉnh với em hòa cười lấy tay đấm nhẹ vào ngực trấn anh ác lắm giờ em chỉ có anh trấn không trả lời câu của hòa đôi bàn tay vốn tháo vát khi va chè giờ lần trên lưng áo cô gái trẻ vừa ký đơn ly dị chồng mà ve vuốt như vuốt ve con vật hòa đình nói với người yêu một câu chuyện nghiêm chỉnh mà không nói được sự tình đau chốc lát của cô giờ đã trùng lại vỡ ra như đất cát gặp nước còn bằng sau lúc hòa ra về căn phòng ở nhờ giờ bỗng như căn phòng tập thể anh đã sống cùng với người vợ trẻ cũng vắng vẻ và hoang lạnh Như cái đêm anh trở về không thấy hòa. Tự nhiên bằng thấy côi cút và yếu đuối. Anh ân hận về những việc đã qua và căm thù chính mình. Thật hèn nhát. Mình vừa là kẻ chiến thắng vẻ vang cũng là kẻ thất bại nhục nhã Mình đã chinh phục được hòa cũng chính mình đã để cô ấy phải bỏ chạy. Vì sao? Vì sao? Bằng khóa vội phòng đi ra ngoài. Đường phố vắng những cột đèn như trơ ra giữa bóng đêm. bằng cấm cúi đi về căn nhà cũ của mình. Cái khóa đồng lạnh tanh, không lời, không có chìa khóa, bằng run rẩy quay ra. Bảo ngành dưới ánh điện là một khoảng đen méo mó trên mặt đường. Đôi chân bằng nặng nề, đè lên cái bóng ấy mà đi. Ngày tháng Mầm mống của em, hạt vàng của mẹ, bông nếp, hay bông tẻ lo quá hồi hộp quá ngày tháng hào không vui không buồn sao thế nhỉ hào ơi cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh cảm ơn anh đã cho em người chồng thương yêu của em ơi bùa mê của em ơi anh tốt quá chừng cao thượng quá chừng anh là tín ngưỡng của đời em mãi mãi là thế phải không hạo một giọt nước mắt Rơi xuống trang giấy rách Đã được khéo léo dán liền lại Những dòng chữ lên xuống siêu vẹo Rồi hoa lên nhoáng nhoáng Như đôi tay bất quyết của mộ phù thủy Những trang viết tự đánh lòng Chỉ nghĩ về một người Nói về một người Sạch sẽ, trang nghiêm Như là bàn lễ của một tín đồ mộ đạo thuần đã yêu hạo như một tôn giáo Có băn khoăn Có chấm than chấm hỏi Nhưng chỉ là thoáng qua Để còn lại là những yêu thương thăm thầm Ôi cái thế giới bí mật trong trái tim chị Hôm nay Thảo mới dám mở ra một bông huệ trắng ướp khô vẫn còn phảng phất hương hoa của chùa triền và đồng nội bông hoa như một tuyên ngôn về phẩm hạnh của người con gái đặt ngay ở trang đầu lai lịch bông hoa ấy thảo đã kể cho bằng nghe và chính bằng đã mượn hoa làm cầu để đến tâm và trò chuyện với thuận chị gái của em ơi xin chị hãy tha tội cho thảo em đã xem trộm nhật ký của chị trước khi quyết định nên hay không nên đưa cho anh bằng xem anh em muốn biết về chị qua những dòng chữ do chính chị viết ra. Chị ơi! Chữ là người, văn là tâm hồn của chị. Chị đôn hậu đến mức cả tin và trong sáng đến mù quáng. Bố mẹ sinh ra chị đâu biết rằng sẽ có lúc chị trao cả cuộc đời của mình cho nỗi dày vò khổ ải ấy. điềm đã đi và chỉ ít nữa là gia đình mình sẽ rõ hết chân dung của kẻ bội bạc. Em tin là điềm sẽ tìm được hậu. Còn bây giờ, chị ơi, em muốn xin phép chị cho anh bằng được đọc những trang nhật ký này. Anh ấy là người tốt. Em muốn anh hiểu thêm nỗi niềm của chị, một người đang có nỗi đau đớn về chuyện riêng tư. Biết đâu, chả tạo nên một sự đột biến nữa trong sức khỏe của chị. Nghĩ vậy, nhưng Thảo vẫn ngần ngừ. Cuốn nhật ký là của riêng thuận. Thảo trộm chị mở đọc đã là có tội, giờ bỗng nhiên lại trao cho bằng đọc. Tội ấy càng lớn hơn. Nếu nó chẳng giúp gì cho sức khỏe của chị Cuốn nhật ký như căn phòng riêng của Thuận Tuy không biết hết Chị chấm phá Có chỗ như những mật mã của tình cảm Nhưng Thảo đã phần nào hiểu được Tình yêu say đắm của Thuận với hạo. đây là những trang tình yêu đẹp nhất Cũng vì những trang đẹp đấy ấy Mà bây giờ chị phải hóa điên Hóa dạy Thuận ơi Em thương chị vô cùng Em chỉ ước ao chị chóng lành bệnh Chị sẽ về với mẹ và em tình yêu cũ sẽ chết, chị sẽ làm lại cuộc đời mới từ mái nhà thân yêu của mình. Chính vì vậy, càng ngần ngại bao nhiêu, bạn càng hiện lên rõ nét hơn, uy lực hơn trước mặt thảo, anh trở thành vị cứu tinh của gia đình nạn nhân. Một bếp dầu, một bếp điện, hai cái son nho nhỏ, trên bàn, nửa tờ báo trải rộng để lồng phòng mấy ngọn gió muống đã rửa sạch, một chiếc bát sắt to đựng gạo đã vò góc bàn là chai nước mắm đặt cạnh bát muối có vài quả ớt chỉ thiên xanh bàn viết giờ thành cái mâm của anh chàng nhà báo đang sống cảnh độc thân anh bằng cho thảo ăn cơm với đang lúi húi đổ dầu vào bếp bằng vội ngừng tay thảo đến không hẹn trước khiến bằng lúng túng về căn phòng ở tạm của mình Bữa bãi quá tạo thông cảm Chỉ nhắc qua là thấy sự vùng về của chàng trai, Thảo thấy tội tội và thương thương cho cảnh ngộ này. Anh để em giúp cho. Thảo xà ngay xuống, rót dầu, châm bếp. Cô ngắt ngắt mấy ngọn rau muống để quá dài, bằng với cái túi treo ở đầu giường lấy thêm gạo. Thảo nhanh nghĩ nói ngay. Anh định lấy thêm gạo nấu cho Thảo ăn phải không? Ngần nay cũng tha hồ, em họ nhà mèo mà anh bằng. Nói rồi, Thảo đổ gà vào túi treo trả lên chiếc đinh đóng trên tường phía đầu giường. loáng cái cơm sôi rồi cạn mấy ngọn rau muống luộc vừa chín xanh mềm được thảo vớt ra để gọn trong lòng chiếc đĩa trắng men xanh bằng lấy từ trong ngăn kéo bàn một bát lạc giang trộn lẫn những hạt muối trắng như vậy là có thể chuẩn bị ăn cơm thảo lấy từ trong chiếc túi hoa ra một gói giấy bọc vuông vắn thảo nhìn bằng rồi đặt gói giấy lên góc bàn em mang cho anh cuốn nhật ký của thi thuận em đã đọc một số trang ghi trong này Em biết là có lỗi với chị, giờ mang đến cho anh, em càng có lỗi hơn. Biết vậy, nhưng em vẫn làm, mong rằng đọc nó, anh sẽ hiểu kỹ hơn về chị em, anh giúp mẹ và em. Cảm ơn, cảm ơn Thảo, gia đình em phải cảm ơn anh mới đúng. Bằng cười, đôi mắt Thảo ánh lên nhìn anh, vẫn đôi mắt bằng, bất gặp lần đầu tiên trên chuyến xe buýt. Ánh mắt hôm ấy như một tia sáng lạ. Còn hôm nay quen thuộc hơn nhiều, gần gũi hơn nhiều. Thảo yên tâm. Tôi xin giữ gìn cuốn sổ này như giữ gìn chính mình. Thảo tần ngần. Gia đình chỉ sợ làm phiền anh nhiều, bỗng dưng lại trói buộc anh vào chuyện này. Bằng nghĩ khác, qua công việc mà Thảo vừa trao thêm cho anh, bằng cảm thấy những ngày sắp tới của mình đỡ vô nghĩa hơn. Từ một tâm trạng trống rỗng, gặp cảnh ngộ của gia đình Thảo, bằng đắm bảo rồi tự nguyện bận bịu với nó. Anh thấy mình có ý nghĩa. Và câu chuyện tình anh cho là quá bi đát của bản thân đã nhẹ bẫng đi trước thuật. Thảo nắm chặt bàn tay bằng anh giúp mẹ con em. Lời nói hàm ơn và tin tưởng Thảo như đứa trẻ nhỏ trước một người lớn tuổi vừa lấy sức vóc của mình ra bảo vệ cô khi có kẻ ác bắt nạt bằng nhận ra điều ấy. Thảo từ chối không ăn cơm bằng mời khó Thảo cũng một mực về vì đã chót có hẹn với bạn bằng đoán là Thảo nói dối để có cớ chối khéo. Tiễn Thảo về rồi, quay trở lại căn phòng, bằng mới thấy mình thực sự là kẻ tạm bợ nhà thách Anh ngao ngán nhìn đĩa rong luộc để trên mặt bàn, mùi cơm chín bốc lên nhắc nhở đến bữa, bằng không thấy đói. Anh thẫn thờ nằm rỗi dài trên giường, đôi bàn tay đan vào nhau để dưới gáy. Như nàng tiên trong chuyện cổ, bằng mường tượng về Thảo, ôi dám mà, anh mơ mộng và sắp xếp. anh chàng nhà báo bằng bỗng nhiên hóa thành anh nông dân nghèo áo vá căn phòng hóa thành túc lều lợp dạ cái bếp điện cái bếp dầu hóa thành bếp cho một tàn khói mỏng manh bay lên từ bếp thảo hiện ra ôi đôi con mắt dài và mảnh đôi mắt như hai nét mực như phết trên nền lụa của bức tranh cổ thảo im lặng không nói một lời căn nhà cứ dịu dịu bóng thảo bằng bỗng thở hắt ra và bật ngồi lên Anh đã thấy cái vô lý đến vô duyên của mình gã lãng mạn đã bỏ chạy để nhường chỗ cho anh nhà báo trẻ đang có chuyện đau đầu làm việc. Cuốn nhật ký của Thuận đã được mở ra bằng chăm chú đọc. Ngày tháng mình không còn cái hạnh phúc lần đầu tiên được làm ngọn nến cháy sáng đêm tân hôn. hào ơi chúng mình đến với nhau sớm quá và đã cũ chúng mình đã có con, sao anh lại thờ dài và lo? Ô phải rồi, anh lo là phải. Bỗng nhiên sắp thành ông bố, ai mà không lo? Em quẩn quá, nghĩ oan cho anh, ngốc thật. Cái lo lắng của hạnh phúc, của niềm vui, yêu anh quá, hào ơi, đức chúa trời của em. Ngày tháng, mẹ hỏi con khóc đấy à? Không. Em hỏi trước khi đi anh hào có nói với chị khi nào thì biết thứ về không? Không. Là thật. Em chỉ tan thở có thế mà ruột cồn cào suốt đêm. Mẹ ơi, con đã khóc, không đêm nào là không có nước mắt. Còn đời sao mẹ khổ thế này? Anh hạo, em không tin. Ngày tháng, khóc, ngày tháng, khóc. Những trang sau sau nữa có ghi ngày tháng hẳn hoi, nhưng cũng chỉ có vần vẹn một chữ khóc. Thuận chỉ khóc với trang giấy của mình Với căn phòng của mình Cuốn sổ không dày một đốt tay Mà thăng trầm trôi nổi Mà cay đắng ngọt bùi Mà mà dông bão Cái tuổi chưa đến 30 của Thuận Những năm đẹp nhất của một đời con gái Thuận ơi Bằng thồn thức và cứ như đang nghe thấy hai tiếng Thuận ơi ấy thốt lên từ tận đánh lòng của mình Thuốc men cộng với sự yên tĩnh Đã khiến Thuận tình dần rồi tỉnh hẳn, cũng có thể đi lại bình thường ăn uống bình thường và trò chuyện bình thường những ngày bệnh hoạn giống như một giấc ngủ dài đầy mê sảng không ai nhắc lại cứ coi như Thuận bị mệt và phải đưa vào bệnh viện còn Thuận tuy không nhớ rõ từng chi tiết nhưng biết rằng mình vừa qua một cơn quằn quại về thể xác và hoàn toàn không tỉnh táo về tinh thần điều này Thuận tự nhận biết một cách khái quát qua ý thức sau khi tỉnh táo thuận quen biết bằng sau hôm chợt tình và bây giờ cô càng biết rõ hơn qua những chuyện của thảo nói về anh thuận thấy bằng hiền lành lúc bóng vẻ một mình thuận cứ ao hức có bằng ngồi trò chuyện bằng đã mang cuốn nhật ký ra trà thảo anh rủ cô cùng mình xuống bệnh viện thăm thuận thảo đồng ý chuyến đi trở thành niềm vui của bằng anh ghé vào hàng hoa mua năm bông huệ trắng và một bông hồng bạch huệ trắng là hoa tặng thuận còn bông này bằng ngượng nghịu xin tặng thảo Bông hoa đã là thành quà tặng, Thảo hiểu ý nghĩa của việc làm này, nhận nó là phải có trách nhiệm với nó, Thảo ngần ngại. Không cầm thì sợ xúc phạm đến bằng, mà cầm thì không dám, Thảo quý bằng như người Anh và muốn bằng như một liều biệt dược có thể hồi phục dần sức khỏe cho Thuận. Anh ấy đã xuống tam trị Thuận mấy lần và lần nào cũng có tin vui mang về cho Thảo, lần nào xuống tam trị Thảo cũng thấy Thuận nhắc đến bằng. Thảo rụt rè cầm bông hoa được bỏ ngoài bằng một mảnh lá tươi, suýt xoa khen đẹp và cảm ơn người tặng. Cô mở ra rồi khéo léo gói kín lại. Thảo nhẹ nhàng cho gói hoa vào túi rồi nói với bằng Em xin anh, hoa tươi quá, Để đây rồi tối đưa mẹ em bày lên đĩa cúng. Bằng hiểu ẩn ý của câu nói, Thảo nhận hoa nhưng chưa dám nhận tấm lòng người tặng người vào hoa. Bằng càng thấy quý Thảo hơn. Chuyến đi vì thế càng đậm đà, Bằng nói xa nói gần Thảo im lặng hoặc né tránh Như trò chơi ú tim Bằng biết khó Thảo hiểu làm vậy là rất tội cho anh Nhưng không thể khác Tình yêu lúc này là điều Thảo chưa dám nghĩ tới Tấm gương của Thuận Đã thành nỗi lo sợ trong Thảo Mỗi khi chợt nghĩ đến Có phấp phòng nhớ mong Có vật vã mất ngủ Có tính toán và hy vọng Tình yêu là món nợ đồng lần của những người đến tuổi Nó là nỗi đau khổ và niềm sung sướng của kiếp người. Vắng nó như cây vắng hoa, vắng quả. Nhưng nếu nó là như cuộc đời trị thuận thì ta gọt chọc đầu xin vào chùa còn hơn. Không phải Thảo không biết. Bằng say mình, cả điểm nữa nếu không say Thảo thích Thảo thì hơi đâu họ vất vả với những chuyện này. Họ đến chân thành và trong sáng. Thảo tiếp họ bằng tấm lòng của người con gái dịu dàng, hiếu khách. Lúc đầu là như thế. Còn bây giờ, đã có đêm, Thảo phân vân, đã có những chiều, Thảo vào ra nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ, tất cả phải dành cho chị Thuận. Khi chị còn đau khổ thì Thảo chưa có quyền vui. Mẹ thì đã đi một nhẽ, dứt ruột đẻ con ra, có người mẹ nào lại nằm ngơ trước hoàn nạn của con. Thảo cũng nghĩ như vậy. Máu chảy ruột mềm, hai chị em mồ côi bố, chị ngã em nâng. Nỗi đau của chị là nỗi đau của em. Bà ơi, điềm ơi, nếu quý yêu Thảo, xin các anh hãy quý yêu chị Thuận, chế là một phần của cuộc đời em. Thảo nhắm nghiền mắt lại như muốn khép kín mở ý nghĩ đang bị rũ rối ở trong đầu. Mình xuống xe thôi Thảo. Thảo chân mở mắt, cô bối rối khi thấy mái tóc mình đang ngả vào vai bằng, có lẽ Thảo ngủ quên khi xe chạy. Còn bằng, anh biết và lặng lẽ ngồi yên để tận hưởng cái giây phút hiếm hoi ấy. Thảo vô tình hay hữu ý. Đối với bằng, cũng là một hạnh phúc. Anh đưa em cầm hoa cho. Bằng sách làn quà, Thảo cầm bó hoa, nhìn nhác qua hai người giống như đôi vợ chồng ở tình rồi nhau về quê ăn rỗ. Hôm qua em thức quê phải không? Tình em thấy đấy, cứ lên xe là buồn ngủ. Bằng âu yếm, như thế có ngày vỡ đầu. Thảo làng chuyện, có hoa hệ cắm lọ, tri Thuận sẽ mê lắm đấy. Bằng vô tư, anh muốn Thuận được sống lại những giây phút đẹp nhất của tời con gái. Có thế Thuận mới đánh thức được tình yêu của mình. Thảo thâm trầm Đúng thế Hồi còn bé đi chơi làng hoa Chị ấy hay xà vào mấy luống huệ Để nâng niu và hít thở hương thơm của nó Lớn lên Cứ đến dằm hai mùng một Thế nào chị ấy cũng đòi mẹ Mua hoa huệ về cúng cho thơm nhà Chúng em gọi hoa huệ là hoa của mẹ Hoa của Phật Ngay cả hôm cưới Ngoài những thứ hoa khác Chị ấy cũng tìm mua bằng được một bó huệ để cắm Có lẽ thuận là người xanh hoa huệ Còn anh Anh thích hoa hồng. Câu trả lời như một phát minh lớn của bằng. Nhìn đôi má Thảo ường lên, bằng tự đánh giá được tình cảm sau câu trả lời ý nhị của mình. Biết vô tình đã hỏi bằng một câu rất hớ, Thảo ngượng ngùng cúi mặt. Thuận rất vui khi trông thấy bằng và Thảo đang đi vào sân bệnh viện, chỉ rất tận cửa đón hai người. Bằng chào Thuận và tặng hoa, mắt Thuận sáng lên khi nhìn những bông hoa trắng. Cảm ơn anh bằng. Thuận từ tay cắm hoa bảo lọ, năm cánh hoa như năm cánh tay con gái vươn lên từ chiếc lọ gốm thuận ngắm nghía nắn bút từng bông từng cành khi lọ hoa đã có được vẻ đẹp rồi thuận mới quay lại nhìn thảo hàm răng trắng hiện ra giữa hai làn môi đã đỏ dần đó là nụ cười trên mặt thuận thảo xa đến ôm vai chị chị quan được bắt cơm nào không ăn hết suất cơm của bệnh viện tuyệt quá thế còn lọ giúp của mẹ gửi chị đã ăn hết chưa mới hết có một nửa Thôi bà mẹ đừng làm nữa Dưới này bữa cơm nào cũng có đôi ba miếng thịt Sao bằng ruốc của mẹ và em làm Chị xem đây này Mẹ lại gửi xuống cho con gái cưng của mẹ một lọ ruốc nữa Thảo lấy trong làn ra một lọ ruốc mới Ấn vào tay thuật Chị phải ăn Thảo làm vẻ giận dỗi Ăn hết lọ ấy rồi ăn lọ này Không ăn hết là em bà mẹ mang roi xuống Đánh đít đấy Thuần cốc vào đầu Thảo Mày làm như chị mới lên năm lên sáu không bằng Anh bằng thấy chưa Em vừa khỏi ốm Nó đã đe nẹt dọa đánh. Thảo lừa mắt lườm chị. Em đánh thật chưa bỡn à? Cứ lừa ăn xem. Vâng, thì xin cố gắng. Thuần ôm Thảo vào lòng. Thảo giúp bờ ngực chị như con lợn giúp vú mẹ. Bằng không chân được lời nào vào câu chuyện của hai chị em. Anh chỉ biết chứng kiến cảnh cuốn quýt Mà lâu lắm chị em Thảo mới có. Một bóng áo trắng xuất hiện ở cửa sổ. Cả ba người đều ngoảnh lại. Đó là cô y tá trẻ. Chị là chị Thảo à? Thảo vội đứng dậy đi ra cửa Chị là em gái, là người nhà của chị Thuần Dạ phải Cô y tá lặng lặng nói tiếp Giọng nhỏ hơn Mời chị theo em, lãnh nào viện có vấn đề muốn trao đổi với gia đình Thảo xin phép bằng Và chị đi theo cô y tá Trong phòng còn lại Bằng và tuật, hai người nhìn hút theo bóng Thảo Và bóng cô y tá rồi mới quay lại Phải ăn nhiều Và ăn tốt Mới chóng hồi phục được sức khỏe thuần ạ Bằng chân tình nói Em ăn khỏe và đều đấy chứ anh Có nhiều hôm đói quá, nói anh đừng cười, đến nôn nao cả người. Bằng ngợt gù hay quá, thay đói và ăn được là rất chóng lại sức đấy, Tuần ạ. Sợ lúc ra viện, lại trả như cái cối xây lúa. thuận bóp tay cười khúc khích, thật lạ, em như vừa trải qua một giấc ngủ dài, rất dài, nhiều hoàng hốt, gào thét, giống như dưới địa ngục ấy. Đấy là quãng đời bị bỏ quên, thuận ạ. Em cũng nghĩ như thế. Thuận trầm ngâm, nhưng không thẳng thốt, nét mặt của người biết nghĩ và biết kìm nén. Tôi có quen một làng ở ngoại ô. Làng này trồng rất nhiều hoa huệ, Thuận ạ. Hôm nào Thuận ra viện. Tôi sẽ mời cả hai chị em cùng về đấy chơi. Lúc ấy, tha hồ Thuận ngắm cả luống, cả vườn. Hay quá! Bằng chậm rãi kể cho Thuận nghe sự tích về bông huệ trắng, Sự tích này do anh nghĩ ra chứ chẳng phải lấy từ sách vở hoặc nguồn dân gian nào. Bằng quan niệm các sự tích tốt đẹp có thể là liều thuốc tốt đối với những người có tâm hồn và chính con người phải tạo ra những sự tốt đẹp ấy cho chính mình và cho đồng loại. Ngày ấy có lẽ là xưa lắm, có trời, có đất, có cây, cỏ, có, có chim thú, tất nhiên là có con người. Con người cũng là một con vật trong muôn loài động vật của thiên nhiên, có yêu thương nhau, ăn thịt nhau, một quy luật sống nhiều máu và nước mắt. Còn biển là mồ hôi của bao nhiêu kiếp người chảy ra, sông là máu của bao nhiêu kiếp người đổ xuống, hóa lại mà thành mặn chát. Có một cô gái mồ côi đi lang thang trên mặt đất, cô không có quần áo, quần áo của cô đã bị rất nhiều gã đàn ông giằng giật và xé nát. là tay những con được người ấy Sau khi dùng sức lực lôi tuột khỏi người cô gái những mảnh vài trai thân Bỗng dùng rời chân tay Khi chạm phải ra thịt người đẹp Toàn bộ thân thể cô đã hóa đá Bức tượng người đàn bà bằng đá khỏa thân Một gã đàn ông văn tục Ăn thua mẹ gì? Đầu mình chân tay bằng đá cả lũ được người ấy tránh nàn bỏ đi Chúng là loại thích ăn gặp và dày vò Cái đẹp đẽ hóa đá Chúng làm sao mà nốc nổi Đêm xuống lạnh lắm chẳng ngờ rất xa Sao ở rất xa, chỉ thấy sáng mà không thấy ấm, bức tượng đá bỗng run lên, đá rét, trên mặt ruộng đá cày, đất lật lên hình sóng, một đám sóng bỗng lay động rồi vỡ bung ra, từ dưới đất một dáng người to lớn mọc lên, đó là một chàng trai vạm vỡ, khỏe mạnh, chàng trai xé một vạt áo làm khăn bịt mặt, hai tay giơ ra phía trước, chàng trai bước dò dẫm đến gần bức tượng đá, hỡi kẻ mùn lòa, hãy dừng bước. tiếng cô gái hoa đá bỗng cất lên như một lời cảnh cáo chàng trai dừng lại dõng dạc ta không phải kẻ mù loà, vậy chàng muốn gì ta không muốn gì ngoài lòng tốt của mình nói rồi chàng trai cởi tấm áo đang mặc trên người giơ về phía cô gái trong ánh trắng mờ của trăng sao bộ ngực chàng trai trần trụi rét mướt chàng tiến thêm mấy bước nữa rồi quỳ xuống đầu cuối, đôi tay cầm chiếc áo dơ cao xin tặng nàng chiếc áo này nàng hãy mặc vào kẻo rét ta không muốn trái tim nàng giá lạnh bước tầng đá bỗng chuyển động thành người có da thịt cô gái mặc vội chiếc áo vào chiếc áo chàng trai dài rộng trái kín nửa vạt đùi cô gái quỳ xuống úp mặt vào ngực trần của chàng trai mà khóc cô giật mảnh vải che và nhìn vào mặt chàng trai cảm ơn chàng tình yêu của em họ ôm nhau quấn quýt trong đêm lạnh như giấy liền trang như bẹ bọc thân như dây cuốn cột bốn phía bỗng sáng loá những ngọn đuốc nữa lúc được người quây quanh Chúng cười ré lên rồi rú rít, hò hét. Đôi trai gái vẫn như chẳng biết gì. Có trời, có đất, có cây cỏ, có chim thú. Con người hình như chỉ có họ. Một lứa đôi thương yêu nhau và yêu nhau. Mà được người hầm hè đến gần. Chúng hu hua đuốc trên mặt hai người. hãy rụi đuốc vào mặt chúng nó. hãy đốt lửa trong mắt chúng nó. Bọn bị từ chối, thèm khát được trả thù. Cô gái vẫn như ngủ say trên ngực chàng trai. Tình yêu là tất cả, cô không thấy nóng. cô không nghe tiếng hú hét man dợ, cô chỉ thấy hơi ấm của chàng. còn chàng, trời ơi, nóng quá, hãy rụi đuốc vào mắt chúng nó, ôi! chàng trai bỗng thét lên, quẫy người ra khỏi cô gái, chàng bỏ chạy. trong lửa sáng lũ được người trâu vào rằng xé chiếc cáo nâng mặt trên người cô gái. chờ cả bỗng vụn ra như cho nguội. trong lửa ra thịt cô gái ánh lên nõn nà khiêu gậy. lũ được người trồm lên rồi dẫm đạp nhau, chúng đâm chém nhau để tranh giành cái đẹp. thật trướng trêu khi ngón tay đầu tiên của kẻ nhanh chân trì khẽ chạm vào mớ táo của người đẹp thì cô gái đã gục xuống mặt cô úp xuống đất đôi tay như vục sâu vào đất đôi chân trói ra cũng như chôn sâu xuống đất người con gái đẹp lang thang trên mặt đất đã hóa đá chết vì sự hung bạo lòng vị kỳ đến hèn nhát phản bội của người yêu mình muốn chiếm đoạt mình bọn ban giờ tức giận vùi lừa vào đất lên người đàn bà hóa đá bị chết sớm hôm sau trên đống trò đen như xương cháy và đất đỏ như màu thẫm một mầm cây bật lên cây khẳng khiu nhưng lá ôm thân và nụ hoa trắng đầy đặn hồn hậu yến đáo như tấm lòng người đẹp lang thang trên đất hoa ấy là hoa huệ trắng hoa của những khao khát đến hoa đá và phẩm hành tuyệt vời đến mức có thể đứng cùng với đèn nhang và lộc nhánh bằng ngừng lời mắt anh ánh lên giớm nước câu chuyện như cuộc đời của bằng hay của thuận, của Hòa hay của thảo làm sao mà phân định được bằng muốn kể cho thuận nghe câu chuyện về sự tích một loài hoa quý làm sao có thể tìm được nguồn vui khi chưa trải qua những nỗi đau thực sự anh muốn thuận nhận ở mình tiếng nói đồng cảm của một kẻ có nỗi đau đồng dạng thuận ôm mặt thốt lên thật khủng khiếp bằng giật mình anh hốt hoảng nhìn thuận thuận Thuận ngừng đầu lên bình thản nói Không sao đâu anh ạ Tôi chỉ sợ câu chuyện của mình Làm cho Thuận buồn Buồn thật Nhưng em đã quen với những nỗi buồn ấy rồi Tôi chỉ muốn nỗi buồn ấy Không trở thành căn bệnh mãn tính Trong tâm trạng của Thuận Thuận hiêu hắt, buộc miệng thở dài Câu chuyện hoa vệ của anh thật hay Mà cũng thật đau Em chẳng thể nào trở thành Người đàn bà hóa đá được anh ạ Và em cũng không muốn là hoa vệ Chắc thuận muốn chỉ là mình Vâng Bằng và Thảo ra chuyến ô tô chiều Thảo chế tay chỉ lặng lẽ Bằng thấy Thảo có gì khăn khác Sau khi đi theo cô y tá trở về Nét mặt trầm hẳn, nói ngập ngừng Tâm trạng như thàng thốt Không cười đùa như buổi sáng mới gặp Thảo nắn chân nắn tay chị mà nóng ngóng bối rối Bằng đoán có chuyện gì đã xảy ra Nhưng không dám hỏi lên xe ngồi yên chỗ rồi Bằng mới hỏi Thảo Em có chuyện gì buồn phải không Thảo lắc đầu miệng ngậm chặt Thảo không dám trả lời câu hỏi của Bằng Lúc này nếu chỉ bật lên một tiếng là Thảo có thể hòa khóc Giọng Bằng vẫn ân cần Đang vui vẻ Sao lúc em thay y tá trở về anh thấy em khác hẳn Thảo nói vội như có ý muốn cất đứt câu hỏi tò mò của Bằng Không có chuyện gì đâu anh Bằng ạ Nói rồi Thảo làng ra phía cửa xe Cô nhìn cảnh bật lướt qua như những thứ vô hồn. Đôi lúc Thảo bậm môi giận dữ như muốn cãi nhau với anh. Bằng biết và nhủ mình im lặng. Không nên hỏi Thảo điều gì trong lúc cô ấy không muốn nói. Hai người xuống xe và đi bộ về đầu ngõ phố nhà Thảo. Như mọi khi, bằng vào trong nhà ngồi chơi với bà Thuần ít phút rồi mới về. Hôm nay vừa chợt vào đầu ngõ, Thảo đã vội dừng lại nói với bằng Thôi, anh bằng về nhé. Anh thông cảm, Bằng hỡn người như vốt đá, Thảo nhìn bằng nước mắt trật ứa ra. Cô quay mặt đi và bước rất nhanh, như thể quay đuổi phía sau. Bằng ngơ ngác nhìn theo cho đến lúc Thảo khuất hẳn sau mấy cây bằng lăng. Anh mới thẫn thờ quay đi. Vừa bước vào cửa trông thấy mẹ, Thảo vội ôm trầm lấy bà mà khóc nước lên. Bệnh viện đã thông báo cho Thảo một đêm xét đánh. Thảo nghe mà bồn ruồn chân tay. Cô cố gắng nín nhịp. Đến lúc này mới bật ra thành tiếng khóc Mẹ ơi tai họa chị Thuận Bà Thuận không tin nở tai mình nữa Bác sĩ chuẩn đoán chị Thuận có tài Biểu hiện hàng ngày mệt mỏi và hay nôn khan Bệnh viện phòng đoán Chỉ có thể ăn nằm với ai Hoặc bị cưỡng dâm trong thời gian mắc bệnh Chuyện thật rắc rối và đau lòng Các thầy thuốc ở bệnh viện sừng sốt Khi nghe tin này Thuận Không hề có biểu hiện gì chứng tỏ mình biết chuyện. Vậy làm sao có thể điều tra và hỏi han được? Và khi biết được chuyện này, liệu căn bệnh cũ của Thuận có tái phát không? Lỗi của người chạy chữa và chăm sóc, Thuận không có lỗi gì. vậy ai? Kẻ nào đã nhấn tâm lừa lúc Thuận mê dại để chiếm đoạt và làm hại chị Người nữ bác sĩ thông báo cho Thảo chuyện đó và gọi cái gã đàn ông đốn mặt kia là kẻ chó má. Thảo là người nghe, chân tay cột trời vơi như bị treo lơ lửng giữa trời. Một chuyện không thể ngờ. Số kiếp chị đến cay nghiệt, kẻ nào đó làm hại chị. Chị khổ đến thế chưa đủ hay sao mà đời còn mất chị khổ thêm. Ông trời sao quá bất công với chị. Đau quá, thương quá mà chị biết nắm tay chị. Nước Đức mắt vào trong rồi cùng bằng quay về. Anh bằng hôm nay chắc ngạc nhiên và giận thảo lắm Nhưng chuyện này em không thể kể với anh. Mẹ ơi, biết làm thế nào nếu chị Trần biết rõ việc này, con chắc chị ấy sẽ biết, lúc ấy anh lường trước được bình tình của chị ấy sẽ ra sao. Thả ôm chặt lấy mẹ, bà thuần cũng níu lấy con cho đỡ buồn bực chơi với, hai mẹ con nương náu vào nhau như kẻ đắm thuyền giữa dòng nước xoáy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh duy theo dõi hết tập 4 của Bùa Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. còn mấy gia đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc